truyện cổ nhật bản văn h ò a biên dịch nhà xuất bản văn nghệ ấn hành năm hai nghìn lẻ hai người đọc quỳnh giang thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện những cuộn kinh linh ứng có đến sáu người con mảnh ruộng nhỏ nhoi của gia đình mà sau này sẽ về tay người con cả ta r o thật khó mà nuôi nổi cả một gia đình đông đúc cha mẹ bèn quyết định cho đứa con thứ hai đi tu cậu ta là jiro mười tuổi dù cậu ta không thích đi nữa thì gia đình cũng bớt đi một miếng ăn họ biết nhà sư trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ nằm ở ngoài ngôi làng bên cạnh nhà sư này bằng lòng nhận chi rô vào tu học với mình Như kính ở đây, sống không khả ở đây, được sung thế là một hôm chú bé giro cạo đầu mặc áo chùm đen vào chùa làm môn sinh ngôi nhà nhỏ xây bằng gỗ nằm tách ra khỏi làng một chút gần cái hồ ở bìa rừng muốn đến chùa phải đi trên một con đường băng qua ruộng lúa chạy theo các đường đê trong ruộng ngôi chùa xưa cũ mưa gió thường xuyên đã làm bạc màu các bức vách và gần như xóa hết hàng chữ trên cổng z i r o rất thích cảnh chùa nhưng hấp dẫn chú ta nhất là cánh rừng hễ r ả n h diệt được giây phút nào là chú chạy vào rừng Hái hoa thơm hay nằm lăn trên cỏ nhàn nhã đưa mắt nhìn trời qua đám cành cây rậm lá vị sư khả kính là người rất mẫu mực ông không bắt d i r o phải làm việc nhiều công việc của chú là đi lượm củi xách nước lau quét chùa lau bụi bặm các tượng gỗ trong thánh thất và lau kinh điển trong thư phòng rồi thỉnh thoảng giúp việc dưới bếp việc nghiêm trọng nhất là học tập không những d i r o thấy việc tập đọc tập viết là khó khăn mà việc học nhớ kinh điển cũng thật khó hiểu mặc dù chú đã có thiện tâm là điều rất khó cho chú mà chú lại còn không thích việc học hành khi nhà sư giảng kinh hay muốn chú học thuộc kinh thì chú không chịu nghe nhưng khi ngồi học một mình chú lại thích chạy vào rừng nhà sư đã khuyên giải la mắng nhưng chẳng ngăn thua gì cứ cầm cuốn kinh lên tay là ziro lại nhìn cây cối ở bên ngoài cây cối như gọi chú ra chú cảm thấy cây cối như tỏa mùi thơm quyến rũ chú lắng nghe tiếng chim chóc ca hót thế là đi đời việc học chỉ đợi lúc thuận tiện là chú chuồn ra ngoài ngay cả một mùa hè trôi qua như thế nhà sư mất hết kiên nhẫn nhiều lần ziro để quyển kinh trên cỏ rồi thay vì học chú chạy vào rừng nhà sư chán nản thấy rằng không bao giờ y r o t h u ộ c nổi một câu kinh cho nên nhân ngày đại lễ cầu phúc sắp đến ông gọi chú bé lại và nói này con ta rất buồn phải nói cho con rõ điều này chắc con sẽ không trở thành nhà sư tốt được đâu vì một nhà sư mà không biết lễ nghĩa và không thuộc kinh điển thì không ra gì hết không giúp gì được cho người đời hết mà chỉ là gánh nặng cho đạo hữu thôi nên ta định trả con về lại cho cha mẹ con mặc dù làm thế ta rất đau lòng vậy con hãy trở về với gia đình đi k é o mất thì giờ quyết định của nhà sư như x é t đánh ngang tay giro chú ta chảy nước mắt nếu không có việc học chán ngáy này thì chắc chú rất muốn trở thành tu sĩ nhà sư thấy chú bé bị xúc động mạnh cũng thương tình ông bèn lấy trong cái rương s â n mài ra bốn cuộn giấy đưa cho y r u và nói ta không biết làm gì được cho con nhưng để con hiểu là ta không giận ta cho con bốn cuộn giấy này trên mỗi cuộn có vẽ hình ngôi chùa này và một đoạn kinh đấy là lời phật dạy những cuộn kinh sẽ giúp con khi lo buồn thất vọng hãy giữ những cuộn kinh này và bây giờ thì con hãy đi đi d i r o không dám cãi lời nhà sư chú lấy bốn cuộn kinh bỏ vào dưới áo choàng cúi người c ả m ơn nhà sư rồi nước mắt dầm về chú bước ra cửa lấy đôi dép rơm đi về lòng quá g i a o động d i r o nghĩ cha mẹ sẽ nói gì khi thình lình thấy mình quay về như thế này nhỉ nghĩ thế nước mắt chú lại tuôn ra như mưa nhưng vừa đi được vài bước nghe tiếng lá cây xào xạc ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của hoa rừng chú lại quên hết sầu muộn trong lòng rồi thay vì đi về nhà chú chạy vào rừng thân yêu vì bây giờ chú có vô số thì giờ để chơi được mặc sức vào sâu trong rừng đến những nơi mà trước đây chú chưa bao giờ để chân tới vì rồ đuổi bướm thơm rồi nấp sau bụi cây để nhìn một con thằng lằn nằm phơi nắng trên tảng đá chú lắng nghe tiếng chim hót trên cành khi cảm thấy đã đến lúc phải tìm đường ra khỏi rừng vì chú nghĩ chắc trời sắp mưa thì bỗng nhiên trời tối sầm một cách thật lạ lùng như thể sắp có g i ô n g bão vậy tất cả mọi âm thanh quanh chú đột nhiên im lặng hết sự thay đổi đột ngột này làm cho chú run sợ chú nhìn quanh và khó khăn lắm mới nhận ra được một khoảng trống trong rừng Chú tự nhủ chắc trời đã tối rồi ôi ước gì ta gặp được người nào ở đằng kia bỗng chú thấy ở bên kia khoảng trống có một bà già nhỏ nhắn bà ta đang khập k h i ể n đi về phía chú chắc là bà đã già lắm rồi vì lưng bà khòm quá thấp trên đầu bà đội cái mũ vải rộng cái váy vá chằng vá đập quanh lưng t h ắ t sợi dây lưng nhỏ xíu bà già nhìn chú toét miệng cười hai hàm răng súng hết bà nói gặp được cháu ở đây thật may cho ta quá trồng cái đầu trọc và cái áo chùm đen cháu mặc ta biết ngay cháu là một chú tiểu trước sau gì rồi cháu cũng thành nhà sư ta thì già rồi chân cẳng yếu chắc không đi nổi ra tận chùa của nhà sư khả kính ở ngoài làng được hôm nay là ngày dỗ đầu của chồng ta ta muốn nhờ nhà sư khả kính tụng kinh cầu nguyện cho d o n g linh ông ấy được siêu thoát nhưng bây giờ gặp được cháu ở đây ta nhờ cháu đến tụng kinh cầu nguyện cho d o n g linh của ông ấy trước bàn thờ tại nhà ta chắc cháu không từ chối lời yêu cầu của một bà già khốn khổ như ta chứ d h i r o phân vân không biết xử sự, sự ra sao chú rất sung sướng thoát khỏi cảnh một mình trơ trọi trong rừng âm u tối tăm như thế này nhưng còn việc tụng kinh cầu nguyện thì sao chú có nên thưa thật là mình không biết tụng kinh cầu nguyện không không thể nói cho bà già hay là chú không biết tụng kinh vì nếu có thú thật thì chắc bà ta sẽ nghĩ là chú thoái thác thôi cho nên chú bằng lòng chấp nhận đi theo bà qua khoảng trống trong rừng đến một cái t r ò i nhỏ mà lạ lùng thay là mới trước đây chú không thấy gì cả cái chòi rất nhỏ đến nỗi hai người đi vào là đã thấy chật rồi chú thấy trong một góc nhà có tấm dáng đóng vào d á c h dùng làm bàn thờ và trong góc kia là bếp lửa của chủ nhà giro quỳ xuống trước bàn thờ chú nhớ lại tất cả những gì chú còn nhớ trong các buổi lễ cầu nguyện trước đây ở chùa chú tụng kinh cầu nguyện cho d ô n g hồn của người chết rồi khó khăn lắm chú mới có thể tụng kinh chữ được chữ mất chú toát mồ hôi h ộ p và mặt mày đỏ gây nhưng bà già thì lại lắng tai nghe rất chăm chú trông bà có vẻ rất hài lòng về buổi cầu nguyện này khi di rô tụng kinh cầu nguyện xong bà già cúi đầu nói cậu thật tốt tôi thành thật cảm ơn cậu chắc ông chồng của tôi rất mãn nguyện vì cảm thấy không bị quên lãng nhưng bây giờ thì trời đã tối mà đường về làng thì xa cậu sẽ dễ bị lạc lắm hãy ngủ lại đêm ở đây đi tôi chẳng có gì để mời cậu ngoài cháo lúa mạch nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích cho mà xem giro quá đói cho nên chú ăn cháo lúa mạch thấy ngon thật ăn xong bà già dọn chỗ ngủ trên nền nhà chỗ ngủ vừa đủ cho hai người giro vừa nằm xuống là ngủ liền nhưng chú ngủ không ngon giấc có lẽ vì chú ăn cháo quá nhiều cũng có lẽ vì cái chòi thiếu không khí cho nên dù cố gắng nhưng chú cứ trăng qua trở lại hoài thức lại ngủ ngủ rồi lại thức cho đến khi bóng thình lình chú hoàn toàn tỉnh giấc chú quay người bàn tay chạm phải chân một con thú rõ ràng là chú chạm phải đám lông và những cái vuốt nhờ ánh sáng lờ mờ của bếp lửa chiếu ra chú thấy rõ cái chân đúng là cái chân của bà già di r o sợ đến nỗi tê liệt cả người vì chú nghĩ chắc bà già không phải là người mà có lẽ là một con cáo đã tìm cách kéo chú vào hang để ăn thịt chú nghĩ phải tìm cách trốn thoát cho nhanh thôi chú cẩn thận từ từ ngồi dậy nhưng khi chú định bước qua người bà già bỗng bà thức dậy hỏi chú này cháu cháu đi đâu trong đêm tối thế này thứ ba cháu cần ra ngoài ziro đáp giọng rất tỉnh táo ngoài trời tối tăm cháu dễ bị lạc hay rơi xuống vực sâu mà quanh nhà thì có rất nhiều vực để ta cột cháu vào sợi dây cho cháu khỏi lạc bà già cột một sợi dây vào người ziro rồi để chú ra ngoài khi ziro vừa ra ngoài khoảng trống bà già liền kéo sợi dây và nói lớn cháu đừng ở lầu nhé dạ dạ cháu sẽ vào ngay ạ giro đáp vừa lo sợ nghĩ đến cách để đối phó với tình huống này bỗng chú nhớ đến những cuộn kinh mà nhà sư đã cho có lẽ những cuộn kinh này có thể giúp chú thoát khỏi cảnh nguy hiểm trước mắt trong lúc đó bà già lại kéo sợi dây và gọi chú cháu vào đây thưa bà d i r o đáp vừa lần mở sợi dây ra và buộc sợi dây vào một cuộn kinh rồi ba chân b ố n cẳng chạy chú chạy chưa xa thì bà già lại kéo sợi dây và gọi tiếp huyền diệu làm sao cuộn kinh có sức nặng trì lại như thể chính d i r o đang bị buộc vào sợi dây và bắt chước giọng chú trả lời cháu vào đây thưa bà d i r o mừng thầm chú chạy tiếp cứ mỗi lần bà già giật sợi dây thì lại nghe giro đáp cháu vào đây thưa bà nghe mái một hồi lâu mà vẫn không thấy chú bé vào bà già nổi giận bà bèn ngồi dậy ra xem thử chú bé làm gì ở ngoài mà lâu thế khi thấy chú bé đã biến mất bà già tức giận giẫm nát c u ộ n giấy rồi đánh hơi dưới đất để xem chú đi hướng nào tìm được phương hướng rồi bà ta liền đuổi theo chú bé bà ta chạy rất nhanh như luồng gió thổi mạnh qua rừng trong đêm tối di rô chạy chưa được bao xa thì bỗng chú nghe phía sau có tiếng thở và tiếng gầm gừ thật ghê sợ chú quay lại và hoảng hồn gần muốn xỉu phía sau chú không phải là bà già đi khập khiễng mà là mụ quỷ giả xoa mụ quỷ ác độc khét tiếng trong rừng lỗ mũi với hai cái hốc to khủng khiếp hai con mắt đầy gân máu nảy lửa lòng sòng sọc như hai ngọn đèn còn cái mõm thì rất ghê gớm cái lưỡi dài t h ế ra ngoài đỏ rực dài đến tận thắt lưng mái tóc xám bay phất phơ trong gió như cái bờm ngựa hai cánh tay xương x ấ u dài thòng móng vuốt t r ô n g rất ghê tởm còn hai bàn chân đầy lông lá như ziro đã thấy ở trong lều nện xuống đất thình thịch ziro chạy một bước Thì quỷ Dạ xoa đã nhảy hai bước khổng lồ cho nên chẳng mấy chốc mà quỷ đến gần chú bé nó vương hai bàn tay đầy v ú t nhọn ra ziro quá sợ bèn lấy cuộn kinh thứ hai và ném xuống dưới chân Dạ xoa lập tức một con sông hiện ra giữa ziro và Dạ xoa dòng sông nổi s n g cuồn cuộn ngăn đôi họ ra ziro thở phào thừa cơ hội này d ộ i vàng chạy ra khỏi rừng và trời cũng bắt đầu sáng chú tiếp tục chạy vào con đường băng qua ruộng lúa khi quỷ nhà xoa thấy mình bị dòng sông dậy sóng n g a n lại bên này bên kia bờ g i rô đang cố sức chạy mụ ta bằng hét lên một tiếng giận dữ và dậm chân xuống đất thình thịch nhưng rồi mụ ta bình tĩnh lại ngay mụ xắn cao hai tay áo cúi người xuống thò mõm uống nước sông nước chảy ừng ực vào bụng mụ ta và mực nước cạn đến một nửa rồi một lát sau chú nhìn lại đã thấy dòng sông bây giờ chỉ còn là một rãnh nước và sau đó nước trong rãnh cũng biến mất vào trong bụng dạ xoa mụ ta lại đuổi tiếp nhưng đã chạy chậm hơn vì người mụ ướt mềm lại phải đưa hai tay ôm lấy cái bụng đầy nước mà chạy rồi dạ xoa chạy nhanh dần lên vì nước trào ra khỏi mồm mụ ào ào nhưng cho dù mụ có chạy chậm hơn trước so với z i r o mụ ta cũng chạy nhanh hơn rất nhiều và chú chạy càng lúc càng chậm hơn chú chạy rẽ qua rẽ lại trên ruộng lúa để dạ xoa phải dừng một chút khi rẽ theo vì cái bụng của mụ đầy nước nên cho quay qua trở về để đổi hướng hơi khó khăn nhưng chiến thuật này cũng không mang lại kết quả tốt cho z i r o vì cuối cùng chú cũng nghe tiếng thở h ỗ n hển và tiếng gầm gừ của quỷ dạ xoa gần sau lưng lập tức chú lấy cuộn kinh thứ ba và ném ra sau lưng mình lập tức ngay chỗ ấy hiện ra một cái hố lửa lửa nhảy nhót bập bùng dâng cao lên chặn m ụ quỷ dạ xoa lại zi rô thở phào nhẹ nhõm cố chạy nhanh hơn vì chú đã thấy xa xa thấp thoáng những mái nhà của ngôi làng rồi chú ráng sức mà chạy nhưng khi lên đến đỉnh một ngọn đồi chú nghe phía sau có tiếng khả nghi quá chú bèn quay lại và thấy một đám hơi nước như mây trút xuống hố lửa rồi lửa tắt dần mụ dạ xoa đứng gần bên hố lửa ép mạnh tay vào bụng tức thì hai hốc mũi phun ra hai vòi nước và từ miệng phun ra một thác nước nữa nước làm lửa tắt dần dần cho đến hết chú không chờ xem lửa tắt hết chú chạy nhanh xuống đồi thế nhưng chẳng mấy chốc con quỷ già xoa lại đến kịp phía sau chú nó toát mồ hôi và đen thui vì khói mụ g ư ơ n g móng vuốt ra chưa kịp hợp lấy chú thì chú d ộ i lấy ra cuộn kinh cuối cùng và ném ra phía sau cuộn kinh vừa chạm đất tức thì một luồng sáng màu bạc lóe lên rồi trước mặt mụ hiện ra một núi gươm lưỡi gươm nào cũng sáng loáng chướng ngại như thế này thì đố ai vượt qua ngay cả quỷ già xoa cũng chịu thôi zi rô tự nói với mình nhưng để đảm bảo hơn chú vẫn không chậm bước và sau đó chú thấy không xa trước mặt là ngôi chùa nhỏ màu xám nằm bên hồ hiện ra lờ mờ trong làng sương sớm chạy được nửa đoạn đường từ chỗ có núi gươm đến chùa thì bỗng chú lại nghe phía sau có tiếng kêu l í t kích rất rùng rợn hòa theo tiếng kêu ấy là tiếng gầm gừ la hét mụ giả xoa quyết ăn tươi nuốt sống chú bé cho được nên mụ không ngại tấn công luôn cả ngọn núi gươm mụ nắm những thanh gươm bẻ gãy nhổ lên vứt đi như nhổ cỏ nhiều lần mụ đứt tay rách thịt nhưng cuối cùng mụ cũng dọn được một con đường băng qua núi trong khi đó giro đã đến được bên ngôi chùa mà chú đã từ g i ả hôm qua ngôi chùa đang im lìm say ngủ chú đắm thình thịch vào cửa chùa nơi có vị sư già đang ở nhưng vị sư già hình như đang ngủ say vì chẳng có động tịnh gì hết trái lại chú nghe xa xa phía sau có tiếng thở hồng hộc và tiếng gầm gừ của con quỷ dạ xoa giro cố sức đắm mạnh vào cửa chùa và la lớn thầy ơi thầy khả kính ơi cuối cùng chú nghe bên trong có tiếng động đậy rồi có tiếng ngái ngủ hỏi vọng ra cái gì thế thầy khả kính ơi thầy thầy cho con vào với d i rô kêu cứu d ự a quay mắt nhìn lui trong làn g sương mai đang tan dần quỷ dạ xoa đang dữ dằn đến gần áo quần s ơ s á t tóc tai cháy xém nhưng cặp mắt đỏ như lửa vẫn rùng rợn và cái lưỡi khổng lồ thêm thuồng vẫn đó rực trông rất gớm khiết chú nghe nhà sư bên trong ngáp rồi trả lời con đấy hả d i r o con muốn gì không phải hôm qua ta đã cho con về nhà rồi kia mà con biết rõ là không thể trở thành sư được kia mà con gian thầy xin thầy tha thứ mở cửa cho con vào gấp quỷ dạ xoa đuổi theo đến gần con rồi di rô đá to chú sợ quá sắp mất hết cả tinh thần ăn nói gì mà ngốc thế quỷ già xoa xuất hiện ở vùng phụ cận khi nào hãy ngoan mà về nhà đi t a không cần con đâu thưa thầy thưa thầy khả kính quỷ đã đến gần rồi mau lên cho con vào với di rô vang nài chú đứng dáng người vào cửa vì cặp mắt đỏ như lửa của g i xoa đã sáng rực trên bờ hồ rồi các móng vuốt sắt nhọn trên chân nó va vào đá sỏi trong sân chùa nghe lít kích thật rùng rợn lời cầu xin khẩn thiết của chú bé đã làm cho nhà sư đổi ý và ngay khi con quỷ sắp sửa vồ lấy giro thì nhà sư đẩy chút cửa mở ra giro nhào vào qua ngưỡng cửa cái l ư ỡ dài của quỷ g i xoa thè theo chú con quỷ quyết không để cho bất cứ con mồi nào thoát khỏi tay nó nhưng nhà sư đã đóng sập cửa lại một tiếng thét g i a n g lên thất thanh trong không trung và quỷ dạ xoa biến mất trời từ từ lên cao ánh nắng chiếu tràn ngập căn phòng nhà sư khả kính vuốt ve đầu di rô ông nói với chú rằng ông muốn thử thách di rô thêm lần nữa và không bao giờ ông ân hận vì quyết định này kể từ hôm ấy di rô trở nên cần mẫn không ai có thể dẫn chú vào rừng được ngay cả hương thơm ngào ngạt nhất của rừng cũng không lôi cuốn được chú